the quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ15 phút hàng ngày trên kênh YouTube truyện Ma Quảng Ngá Tún và các nền tảng Qu Tuún ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện Truyện làng Tam Giang phần thứ hai đi câu đêm gặp ma để nhắc cho quý anh chị em nhớ thì cách đây cũng lâu lâu rồi tôi có đọc truyện uh, làng Tam Giang của tác giả Tú Trọng bạn ấy có cái lối viết nó rất là đậm cái chất làng quê và được sự động viên yêu thích của anh chị em thì bạn ấy quyết tâm là viết tiếp. Thì các bạn có thể là vào để tìm lại và trong kênh để tìm lại cái cái, cái chuyện làng Tam Giang phần 1. Nó cũng là một cái câu chuyện rất là cuốn, đặc sắc nét đằng làng quê. Một chút nữa khi tác giả Tú Trọng comment thì anh nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác với tác giả. À, các bạn ủng hộ a Tú ủng hộ tác giả Tú Trọng bằng cách ấn vào nút like và nút chia sẻ bên dưới cũng để nhắc cho anh chị em biết có một số bạn là ít xài hoặc là cũng cũng không có, có tiếp cận với công nghệ nhiều thì khi mà các bạn à, truy cập vào kênh cũng có nhiều người hỏi thì cái này tôi xin mạng phép một tí khi các bạn truy cập vào trong kênh các bạn thấy à... có cái tab như thế này tôi dơ lên chắc là không sao đâu được rồi tôi dơ lên để tôi hướng dẫn anh chị em luôn có cái tab như thế này e bát nét cái đấy thì các bạn các bạn nhớ này Các bạn click vào phần video phát trực tiếp Thì mới có những cái chuyện cập nhật mới nhất nha Còn ở bên cái phần video Bởi vì tôi là live stream mà Thì nó sẽ nằm ở bên phần video phát trực tiếp Còn bên cái phần video này thì nó không có Có nhiều bạn bảo sao mấy tháng nay rồi anh không thấy Tũng có video mới Nó nằm ở bên phần video phát trực tiếp nha các bạn <cười> Ok để cho anh chị em có nhiều bạn không biết Thì hãy ủng hộ Tũng Các bạn để lại comment Những cảm xúc các bạn khi nghe chuyện Truy cập ở trong shop, ở trong profile tóc tóc Hoặc là sản phẩm ở phần mô tả video du tiếp Để lựa chọn những cái mặt hàng mà mình đang bán ở trong shop Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện Chuyện làng Tam Giang Một chuyến Đi câu đêm gặp ma Tác giả Thu Trọng Câu cá là cái bộ môn mà người ta hay vui đùa với nhau Là cái bộ môn trời đẩy, Bởi vì khi mà người ta đi câu cá những người tham gia chơi hay còn gọi là cần thủ sẽ phải dầm mưa dãi nắng những bước chuẩn bị cho cái thú vui này nó cũng tỉ mẩn vô cùng ấy là còn chưa kể đến chuyện nếu như đã xa chân vào cái thú vui này rồi thì nó cũng khá là tốn kém với đủ các món trang bị từ cần câu dây câu lưỡi câu chỉ câu phao câu vân vân mây mây ti tỉ đủ thứ mà nói riêng cái cần câu thôi nó cũng đã có hàng tá các loại cần khác nhau phù hợp cho mỗi địa điểm, mỗi một loại cá muốn câu nào là cần câu ngâm, cần câu ngắm, cần câu nhấp, mỗi một loại cần lại phù hợp với mục đích riêng của người cần thủ. ấy thế nên cái bộ môn này để mà chơi sâu quá nó tốn lắm. chưa kể đến việc để đến được các địa điểm câu đẹp độc lạ thì có nhiều khi phải băng rừng lội suối. Có khi ngồi mốc cả mép cả ngày trời chẳng được chiến lợi phẩm mang về. Vậy nên anh em cần thủ mới dĩ tay nhau. Đây là cái bộ môn trời đầy. Vì nó khổ, nó quá khổ. Thế nhưng mà cái giống ở đời, nó khổ thế nhưng chơi vào rồi thì nó ham. Nhiều anh em còn ham quá mà bỏ bê hết cả công việc gia đình vợ con. Trốn nhà mà đi câu cả ngày trời, không làm ăn gì hết. Nhiều cô vợ vì quá là cay cú trước cái cảnh lão chồng Nhà có thì chả ở Cứ vác cái xác ra vạ vật ở ao, ở hồ, ở sông, ở suối Nhiều cô không kiềm chế được Mang cả con đến mà ăn vạ Mà chửi chồng choa trọa ở ngay hồ câu Rồi thì rình rình chồng đi vắng Đem hết mấy cái cần câu của chồng ra mà chặt mà bẻ Cho nó bó tức Xong rồi khi chồng về Thấy đống báu vật của mình bị tanh bành như vậy thì nổi điên. ấy thế là cãi nhau đánh nhau chửi nhau đủ cả. Thế là từ cái thú vui chơi thư giãn lành mạch bỗng nhiên lại trở thành cái nguồn cơn rắc rối. Gây nên mối bất hòa của bao gia đình. Tân là giáo viên sống ở làng Tam Giang. Gạ cũng có cái máu cái bề mê câu cá. Gạ cũng ham, cũng muốn chơi sâu vào cái môn này. Thế nhưng mà thôi, cũng đã trông thấy những tấm gương vợ bẻ cần chồng. Chồng tung cước vợ, con cái khóc lóc lăn lộn xung quanh về cái bộ môn này. Cho nên gã cũng chỉ dám tranh thủ thời gian lúc được nghỉ để mà đi câu. Tất nhiên với việc là một giáo viên thì hàng ngày vẫn phải lên lớp. Tân thường chỉ đi câu vào những ngày rảnh rỗi cuối tuần mà thôi. Làng Tam Giang sau khi trải qua những năm tháng biến động trong dòng lịch sử thì giờ đây ngôi làng cũng bắt đầu có những bước chuyển mình thay đổi. Những ngôi nhà tranh, nhà ba gian khi xưa cũng dần dần được thay thế bởi những ngôi nhà mái thái, mái nhật, những ngôi nhà tầng hiện đại. Cánh đồng ở bên ngoài làng cũng đã bắt đầu được quy hoạch thành khu dân cư mới, bán cho những người có nhu cầu mua nhà, mua đất. Vậy nên ngôi làng càng ngày càng trở nên nhộn nhịp, đông đúc. Thế nhưng đối với những con người ở đây, cha ông của họ đã gắn bó với ngôi làng này qua các thời kỳ lịch sử. Đã cùng nhau đi qua những giai đoạn khó khăn của thời phong kiến Cùng nhau đứng kẻ vai chiến đấu giành quyền độc lập Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ Giờ đây con cháu của họ vẫn cứ sinh sống bên cạnh nhau Đoàn kết yêu thương, chung tay xây dựng quê hương đất nước Thế hệ cao niên đời trước cũng dần dần khuất bóng Thì thế hệ sau lại mạnh mẽ vươn lên Từng hàng, từng hàng, từng lớp, từng lớp Như là những búp măng non Chúng lớn lên từng ngày trở thành những cây tre ngả bóng xuống dòng sông cầu em ả, bao quanh bảo vệ lấy ngôi làng. Cuộc sống bình lặng của cả làng có như vậy trôi qua. Về cái thú vui rời đầy của thầy giáo Tân thì như đã nói, gã đam mê một cách có chừng mực. Gã không bị xa đọa vào các chuyến giao lưu với các giới cần thủ. Gã vẫn thực hiện trách nhiệm của một người chồng, người cha. Thế nên vợ Tân cũng không có cấm cản cái thú vui mới này. Dù sao thì nghiện câu nó còn vẫn hơn là nghiện rượu, nghiện chè, nghiện bài, nghiện bạc, nghiện gái, nghiện gỗ, nghiện lô, nghiện đẻ. Nhà Tân nằm ở giữa làng, nơi mảnh đất nhỏ, vuông vức. hai vợ chồng được cha mẹ để lại cho. Sau bao năm lăn lộn cơm áo gạo tiền, hai vợ chồng cũng dựng được cái mây ấm xinh xắn, cùng với hai đứa con, một trai một gái. Có thể đói với một đời người... Như thế nó là viên mãn quá rồi. Không phải là giàu có gì cho cam, nhưng cũng coi như là có dư có giả. Thôi thì giàu để làm gì, tiền nhiều để làm gì. Vợ chồng con cái khỏe mạnh gia đình êm ấm thế là phấn khởi Số là cạnh nhà Tân, có hai anh em Minh Nam, là con nhà ông Bác Ruột. Ở trong làng người ta hay gọi hai thằng, với biệt danh là Minh Béo và Nam Còi chẳng hiểu sao hai anh em chúng nó hơn kém nhau có một tuổi ấy mà thằng anh là thằng béo người nó cứ tròn ung ủng hai bên má lúc nào cũng hồng hay hay miệng cười toe tét cả ngày còn thằng em thằng nam còi thì người nó cứ còng queo như là con bọ que gầy gò dáng người của nó trông như là que diêm vừa mới đốt cháy hết nó quất cả vào gương mặt của nó dài như là mặt ngựa ánh mắt lại lanh lợi tinh danh. Hai anh em ấy, béo gầy này lại rất thân với ông chú Tân Là những người bạn đồng hành trí cốt trong những chuyến đi câu Độ này không phải mùa mưa Nước sông cầu cạn Có những chỗ để lộ ra những cồn cát nhỏ giữa sông Rất thích hợp cho việc đi câu Thế nên đợt này mấy chú cháu nhà Tân chịu khó nháy nhủ Cùng nhau vác cần ra sông lắm Kiếm thêm con cá con mú là phụ thôi Thỏa mãn cái đam mê là chính Sáng ngày mấy Tân vừa thức giấc còn đang vươn vai ngoài hiên thì tiếng thằng béo đã vang lên ở ngoài cổng. Chú Tân ơi, chú Tân m mở cửa cho bọn cháu đi. Tân đưa mắt nhìn ra thấy lấp ló cái gương mặt phúng phính của thằng Minh, thân thể phô pháp của nó che hết cả thằng còi đi đằng sau. Tân bước xuống, tiến sửa hai thằng danh. Mới sáng sớm tao còn chở cả tề ngủ mà đã bỏ sang thế. Thế này không phải đi học cả. Thằng coi thò cổ nhanh mồm. Ô hay, hôm nay là thứ bảy chú ơi. Chú cũng có phải đến trường đâu và bọn cháu phải đi học. Tân gãi đầu. Ờ nhỉ, tao quên. Thế hôm nay có chuyện gì mà sang sớm thế. Bước vào trong cổng, thằng béo vừa mồ nhồm nhòm nhai cái bánh bao vừa bảo. Chú, chú, chú, chú ơi. Cháu thấy dạo là, dạo là độ đội chú hoàng đậu ấy. Ki, ki, ki, ki, ki, ki, kiếm được cái trò... Câu đêm Hay lắm Định sang rủ chú Tối, tối, tối, tối, tối, tối nay Mình đi làm một chuyến Xem có được con con con con Cá nào không Thằng còi nó thấy thằng anh lắp bắp mãi không lên lời Nó tiếp luôn Đúng rồi Câu đêm nước nó lặng Dễ được cá to chú ạ Cháu thấy ông đạt động Đêm nào ông cũng xách về cả một xô Có hôm cháu còn thấy con chấm đen to tướng Tân nghe hai thằng cháu kể Thì cũng bảo Thế à Cái trò cô đêm này Tao cũng có nghe chúng nó nói với nhau rồi Tao cũng thích Cũng muốn thử Nhưng Nó nhỏ với hai thằng cháu Thìm chúng mày đợt này khó ở lắm Tao chỉ sợ là bà không cho đi Cả hai thằng cười Khanh khách Ôi giời Hóa ra là chú Tân sợ vợ Mặt Tân đỏ lên Nạt nộ hai thằng cháu Dừng về mày. Rồi đến lúc chúng mày lấy vợ mà xem lại trả sợ bằng bưởi thằng tao. Nếu mẹ vợ tao không phải chỉ riêng tao sợ đâu. May cứ hỏi cả cái làng này xem ai mà trả sợ vợ tao. Thế là chú cháu cứ tí tái tí mẹ, tếu tít dấm rối với nhau suốt cả buổi sáng. bàn bạc tính toán xem làm thế nào để tối nay xin được vợ cho đi câu. Cuối cùng đã nghĩ ra kế sách hợp lý để đến tối tân nịnh vợ. Hai thằng cô cũng xin phép về để chuẩn bị cho buổi câu tối Cả ngày hôm đó Tân lo lắng hết việc nhà cửa gọn gàng Cơm cháo lợn gà Cứ vợ chuẩn bị đụng tay đụng chân vào cái việc gì là Tân sung phong làm thay Sau một hồi nịnh nọt ý ôi Cuối cùng gã cũng được vợ đồng ý Như mở cờ trong bụng Từ lúc bấy giờ cho đến tận buổi chiều tối Tân thấp thỏm không yên Cứ đứng ngóng để được vác cần đi để thỏa mãn cái đam mê của mình Bữa tối xong xuôi, Tân ra ra vào vào sốt ruột lắm. Chờ mãi không thấy hai thằng ôn con. Cô Yến, vợ của Tân, mới ngẩn lên nói. Ôi dào, hẹn nhau rồi thì một lát nữa chúng nó tự khắc chúng nó sang. Làm gì cứ ra ra vào vào thế, sốt hết cả ruột. Vừa dứt lời thì ở bên ngoài cổng, tiếng thằng Nam còi đã ới. Chú Tân ơi, chú Tân, ta đi hả chú? Tân như mở cờ trong bụng. Lập tức đi vào lấy đồ nghề đã chuẩn bị sẵn Hí hửng đi ra cổng Thấy chồng như thế cô Yến bảo Này Thế đi thì nhớ biết đường về nhá Trước thằng Hoàng Đậu nó câu kéo gì ấy, Ở đâu ấy, Mà mất tích 3-4 ngày liền đấy Vợ nó còn phải đăng lên face để tìm đấy Tân nghe thế thế thì bảo Ôi giời Cái thằng Hoàng Đậu thì câu kéo cái đếch gì Có bảo nó trốn vợ Đi chơi với con nào ấy, Hôm trước Chả bị vợ nó đi tìm bắt được quả tăng Đang câu cá ở trên giường, trong nhà nghỉ kia kia Tôi với thằng Minh, thằng Nam đi Cô cứ yên tâm nhá. Ừ, về rồi tôi đến nhá. Nói đoạn, tân sách đồ nghề ra cổng Ba chú cháu kéo nhau đi trên con đường làng Vừa đi vừa tiếu tít bàn bạc phấn khởi lắm Hứa hẹn đủ kiểu Đêm nay kiểu gì cũng phải kiếm lấy con chấm nào to to Bỏ công mang về Chú này, cháu cháu đã tính rồi ở chỗ ấy có cái có cái gò gò cát ngồi chỗ đấy vừa mát lại có khi giữa rằng cá nó nhiều chứ ạ, ờ thì thằng béo mày mang đủ cần câu chưa cháu cháu cháu cháu cháu mang mang hai cái cái cái cái cái cần cơ cứ cứ yên tâm Con đường dẫn ra bờ sông vẫn là đường đất, chưa đổ bê tông. Hai bên cỏ mọc cao quá đầu gối, vốn dĩ giờ người ta cũng ít đi con đường này. Phía bên cạnh bờ sông chỉ lác đác một vài nhà, chứ không đông đúc như ở trong làng. Hôm nay trời tối, nhớ ra mới đầu tháng hai âm, cho nên cũng chẳng thấy chăng sao gì. Đã thế trời vẫn còn lâm thâm mơ phồn rét mớt của những ngày cuối đông. Bà chú cháu cứ co dốn ra tới nơi thằng còi lên tiếng chú tân ơi thế bây giờ mình thả câu luôn ở đây hay là lộ ra thằng kia tân lắc đầu chiều nay tao tính kỹ rồi có một chỗ đẹp tao đoán chắc là không thằng nào biết tuần trước tao mò mẫm mới tìm ra đấy thằng béo nó rõ mỏ chỗ chỗ nào ở chú chú biết chỗ đẹp câu câu cá mà không bảo mấy thằng cháu chú chú chú á lẻ tân cốc đầu nó Thì bây giờ tao đang dẫn chúng mày đi còn gì Chúng mày có nhớ Đường vào nhà ông Cụ Lực không Thằng Minh Béo đưa bàn tay múp míp Xoa xoa cái đầu ở vườn vườn nhà ông L... L... L... Ông Lực Là cái vườn bỏ hoa gà chú Thế chứ còn ông Lực nào nữa Tuần trước Tao định kiếm chỗ cầu mới Mấy cái điểm Cũ thì bọn nó biết hết rồi Phải kiếm chỗ nào nó độc độc nó mới thú, lần mò mãi mới kiếm được chỗ đây đấy, tao dẫn hai thằng mày đi. Ba chú cháu lại tiếp tục lọ mọ đi ngang qua khu bến đá, nơi các cụ cao niên ở trong làng vẫn bảo rằng ở đây nó có ma đấy. Hai thằng trẻ con có vẻ run run. Bất ngờ từ trên cây duối già cổ thụ có tiếng con cú ăn đêm, nó rúc lên một hồi. Thằng béo hốt hoảng nó rú lên một tiếng Bấu chặt vào Tân Làm cho Tân giật mình Nó lại cốc cho nó một cái nữa Mày làm sao thế thứ tôi đã sợ ma rồi thì ở nhà Thằng còi đi đằng sau Cười khúc khích Nó đá đít thằng béo Hai thằng chúng nó lại bắt đầu trí tróe Tân rục hai thằng đi nhanh Kẻo muộn Thêm một hồi cuối cùng chú cháu Cũng đã đến nơi Vườn nhà ông lực vốn dĩ là mảnh đất ở ven sông Trước đây gia đình ông cụ sống Ở mảnh đất này Thế nhưng sau những năm 2000 Nhà chuyển đi chỗ khác Khu vườn không còn ai chăm sóc Vườn nằm sát bờ sông Bị bao phủ bởi một bụi tre rào ôm tùm Thân tre cao vút đan chéo vào nhau Trông như là một tấm màn dày đặc che khuất cả ánh trăng lờ mờ Những cành tre rào cỗi rủ xuống Như là những cánh tay gầy guộc vươn ra khỏi mép nước Khi gió thổi qua Những thân tre pha bảo nhau phát ra những tiếng lập cả lộc cọc kỳ quái. Dưới ngay chân bụi tre, chỗ mặt đất ẩm ướt. Chỗ ấy phủ đầy những lá khô và những rễ tre rơ nhô lên như là những móng vuốt. Chỗ này có cái mùi ngai ngái, pha lẫn giữa bùn đất, ở bùn sông và sự cũ kỹ. Không khí bốc lên nó cứ ấm ẩm chập chờn trong thấy khoang cảnh tùm mồ như vậy Thằng béo có vẻ hơi rén Tuy là anh nhưng thằng này nó yếu bóng vía hơn thằng còi Nó quay sang bảo với Tân Chú, chú Tân ơi Liệu, li, li, liệu, liệu, liệu ở đây có ổn không chú? Sao mình không, không, không, không câu ở ngoài kia chú? Tay Tân vén những cảnh tre Sau đó len vào lối khu vườn Thôi đi ông Ông rát chết như thế mà ông cũng đòi đi câu đêm Ở trong này chúng nó chưa mò vào bao giờ Thì mới còn cá để cho mày câu Hôm trước tao xem thử rồi Cá nó đớp mồi chậm chọp Kiểu gì mình cũng kiếm được Ba chú cháu chui qua Cái hốc bụi tre Thằng béo mặc dù run run Nhưng nó cũng tặc lưỡi Dù sao ở đây có ba người Bây giờ mà bỏ về một mình Có khi còn sợ hơn Tân dẫn hai thằng cô đi thêm một đoạn Ra đến chỗ mép sông Chỗ này nước đen ngòm ngòm Lặng lẽ trôi Thỉnh thoảng còn thấy bong bóng khí nổi lên Ba người nhanh chóng tìm kiếm địa điểm câu phù hợp Theo sự hướng dẫn của Tân Sau đó buông cần chờ đợi Ngồi ngâm cần một lúc dưới cơn mưa phùn lâm thâm mưa kéo thành một tấm màn nước mờ ảo trải dài ở trên mặt sông những cành tre ven bờ rung rinh theo gió từng hạt mưa bụi lạnh tê tái co ro lại trong cái không khí ẩm ướt lạnh lẽo thằng béo dõi mắt nhìn chăm chăm vào cái phao chẳng thấy có động tĩnh gì sao mãi mà chẳng chẳng chẳng thấy con cá nào cắn nhỉ nhỉ chú tân ơi chú tân Chú, chú, chú, chú có chắc là ở đây có cá không đấy? Tân lúc này cũng sốt ruột, hơi kéo cái cần câu lên để cho phao nó chạy ở trên mặt nước. Chúng mày cứ yên tâm, chẳng qua hôm nay mưa lạnh, cá nó đi ăn ít, chờ đấy, kiểu gì chả trúng cá to? Bất chật thằng còi kêu lên, kìa, Minh, Minh, phao động kìa, Minh... Cả Tân và thằng Béo cùng nhìn chăm chăm vào cái phao câu, nó đang chớp giật lên hồi. Có lúc nó còn kéo lút cả phao chìm nghềm. Minh tự nhủ, phát này ăn rồi, ăn cá to rồi. Nó kéo cái phao chìm tút cả thế kia cơ mà. Đoạn Minh giật mạnh cái cần câu, dây câu căng ra. Ở phía mặt nước loang loáng nổi lên hình dáng một con cá to lắm. Cái sống lưng nó đen bóng ngoi lên, rồi ngay lập tức lại ngụp xuống cái sợi cước bị kéo căng kêu lên te một tiếng. Cái cần câu của thằng béo cong vút. Tân đứng ở bên kia hồ hỏi: "Chú Hải ơi, chấm đen, chấm đen. Con này to lắm, mình ơi, giữ chặt, đừng có buông, đừng có buông." Đoạn Tân vồ lấy cái vật đã chuẩn bị sẵn, rồi cùng với thằng Nam còi đứng hẳn xuống mé nước, chờ thằng Minh rong con cá vào bờ. Công nhận là con này nó to, nó khỏe. Nó bơi qua bơi lại nó vần thằng béo toát cả mồ hôi, đang mải miết chiến đấu cùng với con cá, thì bất chợt thằng béo cảm giác hình như là ở đằng sau mình có tiếng bước chân, có ai đó dẫm lên lá khô đi lại gần. Cái mũ áo mưa che mất tầm nhìn, nó cũng chẳng thể nào ngoái lại để xem được là ai. Tưởng là thằng còi chạy lại giúp, thằng béo vội vã, nhanh nhanh na na na na ơi! Con này nó ăn cái cái cái cái đéo gì mà khỏe lắm Nhanh chứ không lỡ lôi tao xuống Còn chưa kịp nói hết câu Thì thằng béo bỗng nhiên dùng mình chết sững Từng thớ thịt ở trên người nó núc ních Nay cứng đờ đờ Ánh mắt nhìn chân chân vào cái bóng người Vừa đến gần Lấp ló dưới ánh đèn pin đội đầu Nào có phải là thằng nam Mà là một người đàn bà Người đàn bà với gương mặt sám ngoét Đôi mắt sâu thăm thẳm như thể là không có chồng Mái tóc lòa xòa dính bê dính bết như là vừa lội từ dưới sông lên vậy. Người đàn bà nhe răng đen sì sì nở đủ cười. Trong miệng nhoè nhoẹt toàn là bùn lẫn với máu tươi nhều ra từ những kẽ răng. Thằng béo còn mơ hồ thấy con vật gì đang ngọ ngoại ngọ ngoại như là run ở trong miệng của bà <cười> Nặng quá Nặng quá Để tao giúp cho Bà ta đưa cánh tay xương sầu Với những ngón tay dài leo nghêu gầy guộc Đầu móng tay đen sì xì, xì Dính toàn bùn đất và máu Chộp về phía thằng béo Thằng béo lúc này rú lên một tiếng Thế rồi vội vàng buông cái cần câu Chạy xuống chỗ mé nước chú chú chú chú tân ơi có có có có có có có tân cũng trợn mắt sao cái thằng này nó không giữ cần mà nó chạy xuống đây có cái gì cái gì hả có có có có có, có. cái gì có cái gì cô mà chú ơi cô mà hai chú cháu tân và nam còi đang cầm vật chờ con cá được kéo vào bờ thì giật mình Thấy thằng này nó nói lên tha lên thiên, còn suýt nữa nhào cả xuống sông. Còn cá thấy cơ hội đến để lập tức quẫy đuôi bơi đi, kéo luôn cả cái cần của thằng béo. Thằng còi thấy cái cần sắp rơi xuống mép nước thì nhảy bổ ra với lấy như không kịp. Cái cần câu đã chìm ngìm theo sức nặng của con cá bị kéo đi. Thằng béo run dậy, bấu chặt lấy người của tân. Chú chú ơi, con có mà. Cổ mạ đấy Tân bị thằng béo Đè ngã phịch xuống đất Cố gắng dùng tay đẩy cái thân hình núc ních Của thằng béo ra để mà trồm dậy Nhưng mà khổ Thằng này suốt ngày nó đã bóng thả rìu Thể dục thể thao mà vẫn chẳng giảm được cân nào Cố gắng lắm Tân mới thoát ra khỏi tấm thân quá khổ của đó Nhìn cái cần câu lao vút vào Trong màn nước đen đặc Tân chặt lưỡi Quay lại mắng nó mà mà cái mà cha mày Độc, mà cỏ đâu, mày để mất con cá rồi, mày đúng là cái thằng thằng béo rơm rớm nước mắt nhìn tân, có mà thật đấy chú, nó nó nó nó nó nó ở trên b, b, b, bờ cái kia thằng béo một tay che mắt chỉ dám ti hí cánh tay còn lại chỉ về phía bên bờ chỗ lúc nãy nó nhìn thấy người đàn bà kia. Thế nhưng lúc này làm gì có ai đứng ở đó đâu chỉ còn cái đèn pin đội đầu nằm lăn lóc đang chiếu về bên này thằng béo một lần nữa chết chân R rõ ràng là có ma thật mà chú có con ma đàn đàn đàn đàn đàn bà đứng đứng ở đấy nó no, nó no còn đòi câu cã cho cháu mà hai chú cháu lóc ngóc bỏ lên bờ Thằng còi đã chạy lại chỗ thằng béo lúc nãy đứng Miệng nó vẫn cứ suýt xoa về hụt con cá Ôi giời ơi béo ơi béo Anh chỉ được cái to xác thôi Đã mất con cá lại còn tuột bố cái cần xịn Chán anh ghê Thằng béo quay lại cãi Mày thì biết biết biết cái đéo gì Rõ ràng nó đứng đứng ngay trước mà tao đấy Đây này chỗ, chỗ này này Nó còn bảo đưa, đưa, đưa, đưa, cần cho tao cầm giữ nữa Thằng béo vừa đi vừa chỉ lại đúng cái chỗ đấy Lấy chân rậm dậm vào chỗ lá ướt Quả thật lúc này đã chẳng còn bóng dáng một ai Tân cùng với thằng Nam còi Nhìn thằng béo bằng ánh mắt khinh thường Mặc kệ thằng béo ra sức thanh minh Thằng béo thì nhất quyết đòi về Bởi vì hình ảnh người đàn bà vừa rồi Khiến cho cu cậu sợ chết khiếp thế nhưng tần với nam còi không nghe cả hai vẫn còn đang tiếc nối con cá quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải có cá mang về không bỏ công dầm mưa cả đêm thằng bé hôm sau một hồi thuyết phục không được ngoài nhìn lại con đường ra sông tối om om bây giờ có mà thách bố nó cũng chẳng dám đi về một mình nó đành ngồi lại cần câu thì mất rồi đành phải ngồi hóng hớt Lo không còn ngồi một mình nữa Lo loay hoay ngồi xít lại chỗ Tân Ánh mắt hấp háy ráo rát nhìn ra xung quanh Bất kỳ một tiếng động nào cũng làm cho tim của nó như thoát lại Mỗi một lần giật mình Nó lại bấu chặt lấy vai của Tân Khiến cho gã bực bội gắt lên Ngồi xích ra Trời về khuya Mỗi lúc một lạnh Mưa nặng hạt hơn Từng giọt từng giọt nước động từ trên mũ Chảy vào mắt mắt vào mũi cay xè Thỉnh thoảng có cơn gió lạnh dít lên nằm cho cả ba chú cháu rúm gió Ánh mắt thì vẫn cứ đăm đâm vào cái phao câu đang nổi dập dành Suốt từ nãy đến giờ, không có động tĩnh gì Cả Tân và thằng Nam Còi cũng bắt đầu sốt ruột chán nạn Còn thằng béo thì ở bên cạnh, nó cứ lại nhảy y eo đòi về Khiến cho Tân cấu tiếp, đá cho nó một cái vào mông Thằng này vừa đưa tay ôm mông, miệng suýt xoa Bỗng nhiên ánh mắt của nó dừng lại ở đằng xa Ở chỗ gốc cây ngái già nằm vươn mình ra ngoài mép nước Trên cành cây ấy vắt vẻo một đôi chân Một đôi chân đang đung đưa đung đưa nhịp nhịp Thằng béo từ từ, từ từ đưa mắt dõi nhìn từ dưới cái đôi bàn chân ấy lên trên Không nhìn thì thôi, ấy chứ vừa nhìn một cái thì hết hồn hết vía. Bởi lẽ, vẫn là một người đàn bà, cái đầu nghiêng nghiêng, đôi môi nhuèn nhuèn ra, nở một nụ cười. Từ trong cái khoang miệng hàm răng thì trắng đấy, nhưng từ kẽ răng nhẹo ra toàn là bùn, lẫn máu. Hai bên mép xếch ngược lên, vén ra đến tận đuôi mắt. Đây chẳng phải chính là người đàn bà ban nãy hay sao Thằng béo tay rôn rôn Chú Chú Chú Chú Tân ơi Chú Tân ơi Có Có Có Có mà Có mà Tân lúc này đang tập trung nhìn vào cái phao Gắt Mày lại lên thiên rồi đấy Mà có cái đéo gì Mày biến mẹ mày về đi Thằng béo lúc này bò lại chỗ Tân Mắt nó vẫn nhìn chân chân về phía chỗ gốc cây ngái. Người đàn bà kia lúc này đang nghiêng nghiêng cái đầu. Cảm giác như là cái cẩn cổ đã bị gãy gập. Bởi lẽ lúc này đầu của cô ta để vuông góc với thân người 90 độ. Nó cứ thế lắc la lắc lơ, lắc la lắc lơ. Đôi mắt sâu thăm thẳm hướng về chỗ thằng béo. Thằng béo lúc này khiếp lắm rồi. Tay nó run lên cầm cập, nó túm chặt lên vai của tân làm tân đánh rơi cả cái cần câu. Chú ơi có, có, có thật, ló ngồi ở trên cây cây cây ngái bên bên bên kia. Cả tân và thằng nam còi đều quay sang nhìn. Thế nhưng mà ở trên cây ngái già leo siêu kia làm gì có ai đâu. Chỉ có tan lá đang đông đưa theo từng cơn gió giữa làn mưa lất phất. Thằng minh béo chết lặng. Rõ ràng chỉ vài giây vừa rồi Người đàn bà ấy vẫn đang ngồi đung đưa Cái đôi chân trắng bẩn bật Nhìn nó Thế mà bây giờ đã tan đi Đang định đá cho thằng béo một cái Thì bất chợt thằng còi nó kêu lên Cá Cá cân câu Cá cân câu Tân quay sang Quả nhiên là cái phao câu Của thằng còi đã chìm nghiệp Cái cần câu bị vít cong veo, cảm giác như bên dưới là một con cá to lắm, đang kéo co với thằng còi. Thằng còi lập tức đứng phát dậy dướn người như là con bọ que. Nó gồng hết tất cả cơ bắp lên để giằng co với con cá. Nhưng xem ra, có vẻ là không khả thi. Con cá đã lôi thằng còi đến sát bên mép nước. Tân vội vàng tiến lại đưa tay, nắm lấy cái cần câu. Miệng bảo thằng béo, Minh Minh, nhanh lên, cầm cái vợt cho đây. Cầm cái vật ra đây Thằng béo cũng vội vàng nhặt lấy cái vật Đưa cho Tân Rồi giúp thằng còi rong con cá về bờ Tân cầm cái vật Chạy lại mép nước Chờ hai thằng cháu rong con cá Về đến nơi là sẽ thò vật mà bắt Lần này mấy chú cháu quyết tâm Không thể để vượt con cá này Bỗng nhiên con cá ngừng quẫy Cái dây câu mặc dù vẫn nặng Nhưng không thấy sự phản kháng của nó dưới làn nước đen thẳm Cả ba người cảm thấy lạ lắm Vốn dị muốn bắt được mấy con cá to như thế này Thì phải vất vả rong rồi nó một hồi Khi nào nó mệt thì mới kéo được về bờ Thế nhưng cũng không suy nghĩ nhiều Hai anh em thằng béo thằng còi kéo con cá về bờ gần chỗ Tân Tân hướng cái đèn pin về chỗ con cá Chỉ thấy dưới mé nước là bóng một con cá trăng trắng dài dài Thò cái vợt xuống Vợt con cá rồi hất lên đổ ra đất Bây giờ soi đèn pin xuống Thì Tân dùng mình tá hỏa Ôi chúng mày ơi Không không phải cá Hóa ra cái thứ đang móc vào cái lưỡi câu Nào có phải là con cá Mà là một cánh tay người Cánh tay ngâm nước đã trương lên phình ra Bụng beo Phía cẳng tay bị đứt nham nhở Có chỗ đã bong ra thành từng mảng thịt Bị cá nó rỉa lòi ra cả xương Điều kỳ lạ là Từng ngón tay múp lên như này chuối mắn Đang túm chặt vào cái móc câu Tựa như là nó cố tình bấu víu vậy Hai anh em thằng béo thằng còi Hí hưởng lại gần Vì cứ tưởng là bắt được con cá to Nhìn thấy cái cánh tay này Thì cả hai thằng cùng rú lên Thằng béo còn ném luôn cả cái cần câu đi mở chạy Tân cũng vùng dậy kéo theo thằng Còi Chạy đuổi theo thằng Béo Bất chợt hai chú cháu đâm sầm vào tấm lưng bổ tượng của thằng Minh Béo Thằng Còi kêu lên Này ông Béo Ông ông làm cái đéo gì thế Sao đang chạy lại đứng lại Thế nhưng chưa kịp trả lời Hai chú cháu Tân ngẩn lên Nhìn theo hướng thằng Béo Trước mặt nó Đang ngồi vắt vẻo trên cái cành tre cong cong Có một đôi chân trắng muốt thỏng xuống Từ từ ngước nhìn lên Họ nhìn thấy gương mặt Của một người đàn bà kinh hoàng Chính là người đàn bà Mà thằng Béo đã hai lần gặp Bây giờ người đàn bà ấy Chỉ còn có một bên cánh tay Tay kia đang dơ lên vẫy vẫy Hai chú cháu Tân lúc này mới tận mắt diện kiến cái bản thể kinh hoàng ấy. Thằng béo lắp bắp. Đấy, chú, chú, chú, chú thấy chưa? Có, có, có, mà lúc, lúc nãy đấy. Tân lập tức đập mạnh vào lưng thằng béo một cái, rồi vọt lên chạy trước. Thằng còi cũng nhanh chân, chạy đuổi theo đằng sau. Vừa chạy, Tân vừa kêu. Chạy đi, lại còn đấy đấy cái đéo gì? Nó bắt này mày bây giờ? thấy mình bị bỏ lại, thằng béo lạnh bạch chạy theo rồi rú lên đợi đợi đợi đ... đ... đ... đợi cháu bi đợi chờ bi tiếng kêu của ba chú cháu náo động cả màn đêm đen ở bờ sông Phía đằng sau người đàn bà vẫn cứ ngồi vắt vẻo ở trên cái cành tre Từ từ xoay cái đầu nhìn về phía ấy Tiếng người đàn bà cứ thế mà gen dị vang lên như đang muốn đuổi theo họ Ơ kìa Ở lại cô cá với tao Ở lại cô cá với tao Ở lại cô cá với tao Tân cùng với hai thằng nhóc cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy Khổ nỗi đến chỗ cửa vườn Tân cùng với thằng còi đã trôi ra từ trước Chỉ còn thằng béo Cái thân hình quá khổ Nó không tài nào mà lách qua được Cái lỗ rào bé tí khi nãy đã được tân vén gọn lên cảm tưởng như là cái cành tre kia nó đang từ từ xả xuống như là những cánh tay gai góc đang bấu chặt lấy người của thằng béo làm cho nó kinh hoàng miệng nó gào thét lên Chú chu chuu chuu thần ơi Cứ cứu cháu với nó bắt được cháu rồi nó bắt được cháu rồi chạy được một đoạn nghe tiếng thằng cháu kêu tân cùng với nam còi đành phải tặc lưỡi quay lại Hai chú cháu ở bên này bờ rào, vừa túm thằng béo, vừa lầu bầu trời. Mày ăn ít thôi, mày to như con tịnh đấy, chạy không được. Không tài nào mà gỡ được thằng béo, thằng béo bây giờ bỗng nhiên nó khựng lại. Mặt nó nhăn nhúm. Chú ơi, chú chú chú ơi, nó, nó. Thằng béo đã cảm giác được cổ chân của nó ướn ướt. Bây giờ người thì bị mắc ở đây Không tài nào mà ngoái lại được nhìn Nhưng rõ ràng Nó cảm thấy nhớp nháp như là có bùn Sau đó là một bàn tay túm lấy cổ chân của nó Lạnh toát Tân và Nam còi lúc này Nghiến răng nghiến lợi Nào nào kéo kéo Nhanh lên nhanh lên kéo Cả hai chú cháu Quyết định dồn hết sức Hất mạnh một cái Thằng béo lao vọt qua cơ lỗ Đến lúc này Nó mới cúi xuống nhìn xuống cổ chân Quả nhiên là có một vết bàn tay Đang bám chặt Nó bất chấp, nó tụt hết cả quần cả dép Cho nó thoáng, cứ thế mà vùng mà chạy Tân cùng với nam còi Thế thằng này nó chạy trước mình Nó bỏ cả mình, thì lầu bầu chửi Rồi cũng cuống cuồng mà đuổi theo Chẳng hiểu tại sao mà bình thường Nó lù đà lù đù Nhưng lúc này nó chạy nhanh thế Loáng một cái nó đã chạy tít ra trên đầu đường D Ba chú cháu Mở cánh cổng sắt chạy vào trong sân Đến lúc này mới biết là mình vẫn còn sống Gương mặt tái mét của thằng còi Ngồi vật sang một bên Nhìn vào cái mặt núng niếng đầy mỡ của thằng béo Đang thở hồng học Nhìn xuống thì thấy nó còn mỗi cái quần đùi Hai chú cháu vừa sợ vừa buồn cười Ở trong nhà Cô Yến vợ của Tân mới mở cửa bước ra tay vẫn còn dụi mắt bởi vì bị đánh thức trông thấy ba chú cháu mặt mày tái nhợt đồ đạc thì chẳng thấy đâu mà lại về sớm nhìn thằng béo thì trời rét mướt thế này mặc mỗi cái quần đùi cô yến ngạc nhiên Ôi thế chết mấy chú cháu làm sao mà trông cứ như ma đuổi thế này rồi rồi đồ đạc đâu cá cũng đâu thằng minh thấy quần áo mày đâu mà mà mà ăn mặc thế này rồi chết rét đi vào đây xem nào Nào mấy chú cháu đi vào đây xem nào Đến là khổ. Ba chú cháu dắt díu nhau, thất thểu đi vào nhà. Tân lấy cho thằng béo mượn bộ quần áo, rồi mấy chú cháu đi tắm rửa hong khô đầu tóc. Đến lúc này, ngồi xuống bàn uống chén trà nóng vợ vừa pha cho nó ấm người, Tân mới thở phào. Cô Yến bây giờ mới nheo mắt Mà hỏi Thế ba chú cháu làm sao Bảo đi câu đến sáng mới về cơ mà Đôi mắt của Tân nhìn về hai thằng cháu Đang ngồi rúng gió Nhớ lại câu chuyện vừa rồi mà dùng mình Kể lại đầu đuôi cho vợ Cô Yến nghe xong cũng bất giác run lên Đấy chưa Cứ hàm hố cô mới chả kéo Đêm hôm dắt díu nhau ra ngoài đấy Có ngày nó lôi su mẹ xuống sông nữa chứ Thế bây giờ anh tính thế nào Chầm ngâm một hồi, Tân bảo Để ngày mai Tôi ra chỗ ông Duy tổ trưởng Báo lại tình hình xem Thế này khả năng là có người chết đuối dưới sông rồi Cô Yến tặc lưỡi cho là phải Thế nhưng mà cô bảo để sáng mai hãy đi Hai thằng cu béo gầy vẫn đang ngồi đó Tân bảo chúng nó đêm nay ngủ lại đây Chứ bây giờ có mà thách tiền Chúng nó cũng chẳng dám về Sắp xếp xong xuôi đâu đấy Ba chú cháu để nằm luôn ở nhà ngoài Thằng béo thì cứ bảo nó sợ, nó không ngủ được. Thế mà vừa đặt lưng một lúc nó đang ngấy ồ ổ. Tân và thằng còi cũng chỉ biết bịt tai. Sáng ngày hôm sau, mặt trời vườn ló dạng, Tân đã sang ngay bên nhà ông Duy tổ trưởng, báo cho ông biết về câu chuyện. Cánh tay mình câu được ở dưới sông đêm qua. Ông Duy cũng lập tức cho cánh dân quân của xóm tập trung, rồi theo Tân đến mảnh vườn nhà ông Lực. Lúc này ở cửa vườn, Cái quần của thằng béo vẫn đang nằm vắt vẻo trên những cành tre Mọi người theo sự hướng dẫn của Tân đi vào trong Đến chỗ đêm qua mấy chú cháu câu cá Trông thấy vẫn còn ngổn ngang nào là sô, chậu, cần câu, vợt, vứt lăn lóc. Tân chỉ cho ông Duy Chỗ cái vợt cá có cánh tay người mắc ở bên trong Cả đám người trợn mắt, bụng miệng vì mùi hôi thối sọc lên Ông Duy cũng lập tức Điện ngay cho cơ quan chức năng xuống giải quyết tình hình. Cảnh sát rất nhanh xuất hiện. Sau một hồi tìm kiếm ở dưới sông, họ vớt lên được một cái vali loại to, màu xám. Khi mở cái vali thì tất cả những người chứng kiến đều kinh hoàng. Ở bên trong vali là những bộ phận thân thể của một cô gái. Tất cả đều bị cắt rời ra thành từng khúc tay chân, đầu mỗi thứ một đoạn được xếp vào trong. Sau những ngày ngâm nước thì những bộ phận này trương lên bùng beo, da thịt bợt ra, da. cái đầu trương lên, con mắt không giữ được ở trong hốc nữa mà lòi cả ra da ngoài. Hai đôi nhãn cầu vẫn cứ nhìn chừng chừng vào đám người. Ở bên trong vali còn có những viên đá học to nặng, mục đích là để nhấn chìm cái vali. Có lẽ là vì những bộ phận cơ thể người nó trương lên Nó tăng khối lượng Nó bớt hất tung luôn cả cái vali Chắc chắn đây không phải là một cái chết bình thường Cơ quan chức năng xác định Đây là một vụ giết người phi tăng sắc Điều kỳ lạ là cái vali vốn đã kéo khóa kỹ càng Có lý do gì mà kẻ giết người lại ngu Bỏ một cánh tay ra ngoài Để cho Tân thấy và thằng cháu câu được Tại sao Tân lại câu được cánh tay Hay là hồn ma hôm đó nó cố tình Để cho Tân và bọn trẻ phát hiện ra Còn đang băn khoăn suy nghĩ Thì một anh cảnh sát Yêu cầu Tân cùng với hai thằng cháu Tạm thời về trụ sở Để viết lời khai Sau khi kể mọi tình tiết Tất nhiên là trừ câu chuyện hồn ma mình gặp Chú cháu Tân được cho về Về đến nhà trời đã nhã nhem Tân uể oải leo lên giường Sau một ngày căng thẳng Ba mẹ con hôm nay về bên nhà ngoại. Nhà lúc này có mỗi một mình Tân định bụng sẽ ngủ một giấc Tí dậy rồi ăn tạm bát mì sau Đang lơ mơ ngủ Bỗng nhiên Tân nghe ngoài cổng Có tiếng ai đó hình như đang gọi tên mình Tân ơi Tân mở mắt Cố gắng dòng tay để lắng nghe Quả nhiên đúng là có tiếng người phụ nữ đang gọi Gã bước ra bên ngoài Thấy ở đằng sau cánh cổng sắt loáng thoáng có người đàn bà Đội nón sồm sụp Nhìn không rõ Đang đưa tay vậy vậy Anh Tân Anh Tân ơi Tân ngạc nhiên Bước dần ra cổng Trong bộ dáng người đàn bà này có phần lạ Gã hình như chưa gặp bao giờ À, ai đấy Người đàn bà lên tiếng Nhưng cái nón vẫn cứ đội sùm sụp xuống Chị Yến cho anh con cá Nhờ em tiện đường Mang qua nhà giúp Chị bảo em cầm về cho anh Tân ngạc nhiên Ô hay Vợ con hôm nay lại chú đáo thế Về tận bên nhà ngoại Thế mà vẫn còn biết là gửi cá cho mình Nhìn xuống thì quả tình trên tay Của người đàn bà Đang xách cái túi bông đen Bên trong hình như đúng là còn có con cá đang quẫy. Nhận lấy cái túi bóng từ tay người đàn bà, Tân bảo "Ờ, anh cảm ơn." "Thế, thế em là là con cá nhà ai ấy nhỉ? Có phải người làng không mà sao anh chưa thấy bao giờ?" Còn chưa nói hết câu, Tân cũng loay hoay mở cái túi để nhìn con cá thì tá hỏa, vội vàng ném cái túi ra xa. Ở trong túi nào có cá mú gì đâu? Mà là một cánh tay người Cánh tay ở trong cái túi bóng đen Vẫn còn đang động đẩy Những ngón tay của nó Đã phù thủng cả lên Nhẹo ra cái thứ dịch mỡ vàng vàng đang lần mò Lóc nhóc lóc nhóc bỏ ra khỏi cái túi bóng Bất chợt Nó hướng thẳng đến chỗ tay của Tân Định tốm lấy tay Tân thì vừa lúc Gã ném cái túi ra Cái túi vừa rơi xuống đất Cánh tay cứ thế mà bỏ ra khỏi cái túi Hướng về phía tân Tân kinh hại lắm Càng lùi ra xa Thì nó lại càng bỏ tới Người đàn bà lúc này Cũng từ từ ngẩn lên Để lộ ra khuôn mặt khiếp đảm của mình Chính là người đàn bà Ở ngoài bờ sông Đôi mắt không còn trọng Những bộ phận ở trên người Cứ từ từ rơi rụng rơi rụng Rồi bỏ vào qua cái khe cổng Đặc biệt kinh khủng là cái đầu lo lăn lông lốc đến ngay dưới chân của Tân Cái miệng vẫn còn cười nham nhở Hàm răng trắng ẩn mỗi một lần mỏ miệng Nó nhẹo ra toàn là máu, lẫn với bồn Ơ Tá em câu mang về cho Anh ăn đi Anh ăn đi Hốt hoảng khua khoắn không, không không có ăn cái đéo gì cả Không có ăn cái đéo gì cả C cứu, tôi với, cứu tôi với Lúc mẹ con cô Yến từ bên nhà ngoài về Đứng ngoài cổng Dòm dòm vào nhà Thấy tân đang nằm lù lù bất động Ba mẹ con tá hỏa vội vàng chạy vào lay tân dậy Mở mắt Nhìn thấy vợ và hai con Tân vẫn còn chưa hết hoàng hồn Sao sao Sao sao tôi lại nằm ở đây Sao sao lại thế này Tân giáo Giáp nhìn ra cổng Nó đâu Nó đâu? Vừa đỡ chồng dậy cô Yến vừa bảo Nó nào Em đang phải hỏi anh thế này Thế nhà cửa có giường chiếu có trả năm Sao lại lăn ra giữa sân thế này Bước vào trong nhà Tân ngồi xuống bàn Đưa chén nước trẻ lên miệng Rồi ưu tư chưa uống Đoạn gã mới kể lại cho vợ Nghe về câu chuyện ban nãy Cũng như chuyện về cái xác ở sông Cô Yến hốt hoảng Thôi chết Thế có biết cái xác ấy là ai không Tân chặt lưỡi Chưa xác mình được danh tính Nhưng chắc chẳng phải người làng mình Với lại làng mình có thể ai mất tích đâu Thế con ma hiện về Tìm anh Có phải là nó không Nhờ có mình mà nó phát hiện ra được cái xác của nó Thế làm sao mà nó dọa mình Tân gãi đầu gãi tai Trời ơi làm sao mà anh biết được Cái này phải để cơ quan người ta điều tra chứ Thôi thôi Em xem nấu cho anh bát mì Từ sáng đến giờ anh cứ chạy ngược chạy xuôi Đói Cô Yến cũng tặc lưỡi thu dọn Rồi đi nấu bữa tối Cùng lúc đó ở bên nhà anh em thằng béo Sáng nay từ bên nhà Tân về Anh em nó cũng thuật lại câu chuyện Về buổi đi câu cho bố mẹ nghe Ông Đức bờ giang Bố mẹ hai thằng Cũng đã theo dân làng đi hóng hớt Biết chuyện được cái xác ở trong vali Về đến nhà ông bà lôi hết mấy cái đồ câu của hai thằng Ném luôn ra ngoài Ông Đức cấm tiệt cấm giáo Từ giây trở đi từ nay trở lại Không có câu kéo gì cả Cứ đi đêm đi hôm chui chú giúp giúp Rồi mang vạ vào, vào thân tiền sử bố nhà trung mày Ban ngày đi câu còn trả ăn ai Lại còn bày đặt đi đêm đi hôm Bố cái quân dở máy bà còn cái mạng để về đấy không nó lại dìm bố chú mày xuống sông Còn được cả thằng chú mày nữa Câu đâu không câu lại rủ nhau vào vườn nhà ông Lực Ôi rồi ôi Có biết trong đấy Trước đây bọn nghiện nó hay chui vào Nó chích choác Nó sốc thuốc Nó chết ở đây không Ai, Lớn rồi Mà đéo khôn Từng dày trở đi Tao cấm Tao cấm tuyệt không có câu kéo gì cả Tao mà thấy chú mày bén mạng ra bờ sông bờ hồ Đi đêm đi hôm Tao bẻ mẹ mày, mày chân đấy Nha, Cả thằng chú chú mày tao cũng bẻ nốt Hai anh em nghe bố nó mắng, thì ngồi im re, không dám cãi một câu. Mà sau cái trải nghiệm, đêm qua thì chắc là từ dậy trở đi chúng nó cũng thôi, trừ Đến bữa tối, cả nhà bất ngờ thấy thằng béo bỏ bữa, không ăn. Đây là cái chuyện lạ chưa từng xuất hiện, đặc biệt là ngày hôm nay. Bà Giang còn nấu món sườn xào chua ngọt cùng với canh dưa chua cá. Hai món thằng béo thích nhất. Thằng béo uè, uè, uè, uè, uè, nằm ở trên giường trùng chăn từ tối. Bà Giang sợ lên chán nó để tá hỏa. Khi thấy đầu nó nóng bừng bừng, hai má đỏ hay hay. Ôi thưa chết, giảm mưa dầm gió cả đêm, bây giờ sốt xinh xịch rồi. Dấp cái khăn đắp lên trên chán cho nó, thằng béo một hồi cũng hạ sốt rồi chìm dần vào giấc ngủ. Lúc này cả nhà quay trở xuống bếp ăn cơm, lúc đang ăn. Thằng còi bỗng nhiên thấy trong cái bát canh dưa có cái đầu cá Mà trong ánh mắt của thằng còi Loáng một cái cái đầu cá tựa hồ như vừa sống lại Nó bất thỉnh lình, ngáp ngáp Con mắt của nó tròn xoe Hướng thẳng về phía của thằng Nam Thằng Nam sững sờ Ơ, ơ, ơ Đôi đũa của nó rôn rôn chỉ chỉ vào cái đầu cá ở trong bát Trong tai của thằng Nam vang lên, âm thanh phát ra từ hướng cái đầu cá. Kìa, nhìn gì tao thế? Ăn đi, ăn đi. Thằng Nam giật mình, run rẩy đến nỗi đánh rơi cả cái bát. Miệng nó ú ớ chỉ tay vào bát canh dưa. Ôi, ôi. Con cá, con cá biết nói Ôi, con cá mạ rồi Ông Đức thấy biểu hiện kỳ lạ của con Thì gắt gọng Ôi, cái thằng này mày điên đấy à Hả? Cá đéo nào mà cá biết nói Mà lại còn nấu lên rồi thì nói bằng đít à Mày xả ngơ con, mày ngộ à con Thằng còi vẫn cứ u ớ Nó chỉ tay vào bát canh Đó, đó, đó, đó vừa nói bố ơi Đúng là nó vừa nói Ông Đức cáu tiết Liền lấy cái đầu đũa lật Cái đầu cá qua qua lại lại Thế rồi ông xiên một phát qua mắt con cá Giữ lên trước mặt con Đây thế mày nhìn xem Mẹ chết cổng cu queo rồi còn nói cái, cái, cái thằng bố mày à Quả tình bây giờ cái đầu cá Đã nằm im bất động Trên cái đầu đũa Thằng coi ngẩn người Nó không dám ăn nữa Nó xin phép bố mẹ lên trên phòng nằm Thằng béo thì vẫn đang nằm cổng queo ở bên kia Thằng coi vắt tay lên chán Suy nghĩ mãi về những chuyện đã gặp phải Trong chuyến đi câu cánh tay người được nó câu lên. Con ma người đàn bà mà chú cháu nó gặp, rồi còn đầu con cá lại còn biết nói chuyện. Toàn là những sự kỳ quái. Nó cứ nằm như vậy mà suy nghĩ miên man cho đến khi mệt mỏi, ngủ thiếp đi. đêm đến khi cả nhà đang say giấc thì đột nhiên thằng béo mở bừng mắt, nó ngồi dậy, dùng tay nhẹ nhàng nhấc cái chân của thằng còi đang gác trên người mình ra, rồi rón rén bước xuống giường, tiến lại phía cánh cửa đang cài then, nó khe khẽ mở cửa bước ra ngoài. Trên đỉnh cây xoài già trong sân. Đã có bóng người đàn bà đang ngồi đông đưa vắt va vắt vẹo Tả trắng bay phất phơ Mái tóc bết nước Miệng ngân nga Đi nào Đi thôi Đi nào Thằng béo lúc này cứ như mê như mị Chân bước vô thức theo tiếng gọi Bàn chân trần bước đi giữa trời đêm lạnh giá Loáng thoáng đâu đây ở trong làng Có tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhẳng Chỉa sang bên này Cái bóng phốc pháp của thằng béo có lầm lũi Đi theo người đàn bà biến mất trên con đường dẫn ra ngoài bờ sông Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Tân định ăn sáng xong sẽ sang xem hai ông cháu xem tình hình nó như thế nào. Cũng là để kể cho chúng nó nghe về chuyện người đàn bà ở ngoài sông tìm vào tận đây. Muốn hỏi xem là chúng nó có gặp giống mình hay không. Lúc đang ngồi quán phở nhà Lâm Liên, Tân nghe người ta bàn tán rất nhiều về vụ phát hiện ra sát người đàn bà trong cái vali ở ngoài bờ sông. Ôi dồi, khiếp lắm. Em đây này, em vào tận nơi xem mà. Cái xác bị chặt ra đến cả chục mảnh Mỗi thứ một nơi Rồi xếp gọn vào trong cái vali đấy Một người khác bảo Đúng rồi Mà cái đầu nó trương cả lên rồi Con mắt còn phọt cả ra ngoài Khiếp quá Mà cái xác nó rõ ràng không phải là người làng mình đâu Đứa nào lại đi giết người rồi phi tang ở làng mình nhỉ? À đây rồi, đây rồi Chú Tân, chú Tân Ngồi xuống đây xem nào Thế nghe thấy bảo Chú là người phát hiện ra cái xác phải không Người ta trông thiết tân thì xuống xít Mỗi người hỏi một câu Gã cũng trả lời qua loa rồi kiếm cho mình một cái chỗ trống ngồi vào Đang thưởng thức bát phở gà thơm nức mũi Thì gã thấy có một người cũng bước vào ngồi đối diện với mình Ngẩn lên nhìn thì lại không ngờ ấy là thằng Hoàng Đậu Cũng là một cần thủ có số má ở trong làng Thường xuyên tổ chức những buổi đi săn cá khủng Săn hàng lớn Rồi quay video lên tóc tóc Hôm rồi thế bảo đi câu cá kiểu gì Mấy ngày liền không liên lạc được Vợ phải đăng cả lên để tìm Thế quái nào sau mấy ngày lùng sục khắp nơi thì bắt được quả tang ông Cảnh Đi cầu nguyên con Baby Tee ở trong khách sạn Nhìn gương mặt bơ phở của thằng Hoàng Tân lên tiếng Anh Hoàng cũng đi ăn sáng đi ấy Hoàng đậu giật mình thẳng thốt à, à, chú, chú, chú tần đây à? à Hoàng đưa mắt định tìm kiếm vị trí khác ngồi như muốn tránh mặt Tân Thế nhưng trong quán phở nhà Lâm Liên lúc này đã trích kín chỗ Chả còn chỗ nào Đành phải ngồi đạn Nghĩ bụng chắc thằng này nó xấu hổ chuyện hôm trước Bị bắt quả tang với bổ nhí Cho nên nó muốn tránh mặt mình Tân ôn tồn ok. Anh cứ ngồi xuống đây ăn với em Lâu lắm rồi anh em mình cũng chả gặp Ngồi ăn sáng nói vô vơ những câu chuyện đông tây Tân cảm thấy hôm nay thằng Hoàng nó cứ khang khác. Ông già thằng Hoàng là chủ cái xưởng độc to nhất ở cái làng này Có truyền thống làm nghề từ xưa Mở mối dao đậu khắp cả mấy xã Cho nên nhà nó có điều kiện lắm Thằng Hoàng thì đúng kiểu là thiếu gia, da, Đậu công tử cho nên từ bé Trẻ con quanh cái xóm này gọi nó là Hoàng Đậu Thằng này không nghề ngỗng làm ăn gì Nhà nó giàu cho nên mặc sức mà tiêu mà phá Trước đây nó là thằng hay đầu tiêu Cầm đầu mấy cái thú vui chơi của bọn trai trai ở trong làng Ba sàn bay lắc đá đầm đủ kiểu Cái tên đậu nó hơi quê, thằng này không thích. Nó bắt bọn đàn em phải gọi bằng cái tên mỹ miều hơn là anh Hoàng dân chơi, anh Hoàng ai đồ. Ngoài ra thì nó có cái thú vui câu cá giống Tân. Nhưng nó chơi sâu, nó chơi chất lắm. Thỉnh thoảng còn hay rủ bọn đàn em đi săn cá, đi câu hàng khủng ở những điểm xa. Có khi đi đến cả tuần. Cứ ngỡ tưởng là ông già ông lấy vợ cho nó xong, nó sẽ chấn chỉnh làm ăn. Thế nhưng không. Nó còn tít mít hơn, đi mất mặt chẳng thế ở nhà bao giờ. ấy vậy cho nên mới có cái vụ. Nó đi câu BBT, bị vợ bắt được ở trong nhà nghỉ. Tân trông thấy mặt thằng này hôm nay có vẻ hốc hát phờ phạt. Chẳng bù cho cái lần gần đây trông thấy nó quần áo bành tròe, tóc tay phút vuốt các kiểu. Chắc mẩm trong bụng, khả năng là bị cái vụ kia. Vợ nó về làm loạn cả lên, đận này mới tả như thế. Kể ra thì vợ thằng Hoàng nó cũng ghê. Mẹ con đấy kinh doanh, nghe nói là to lắm ở trên huyện. Bố nó cũng làm đâu tận trên tỉnh, cũng chức quan đấy. Thế nên nhà thằng Hoàng vuốt mặt cũng phải nẻ mũi. Nghĩ cũng buồn cười. Con vợ rõ là xinh, chồng cứ nây nảy cả lên. Nhà thì giàu, cái gì cũng có. Thế mà thằng này vẫn còn đi chim gái. Thằng Hoàng bỗng nhiên dừng đũa, nó thấp giọng Tần này, thế hôm trước mày đi câu... Mày mày câu được cái xác người hả Tân? Tân ngẩn đầu. Vâng. Hôm trước em với thằng cu béo, với thằng cu còi. Định làm chuyến câu đêm ở trong cánh vườn nhà ông Lực. Hoàng lại tiếp. Thế, thế cụ tỷ như thế nào? Mày kể nghe xem cho nào. Tân cũng ăn xong, lấy giấy lau mồm rồi kể lại cho Hoàng đầu. Thì bọn em đi vào đấy câu một lúc Chả được con cá nào Bỗng thằng nam nó giật lên Ngỡ là được cá to anh ngờ là cái cánh tay ngạ Tân dùng mình khi nghĩ đến cảnh ấy Hoàng đậu bất ngờ rồi hỏi Ờ Thế không phải là câu được cái vali à Tân nhấp ngụm nước vối Không bọn em chỉ câu được cái tay thôi Vali là hôm sau Cảnh sát người ta cho người xuống mò vớt lên được Nghe đến đây Thì thằng Hoàng mặt mũi thất thần Nó cứ ngồi đâu ra Tân phải gọi mấy lần nó mới thẳng thốt Anh Hoàng Anh Hoàng Sao đây à, à, à, Anh đây à, đeo, sao, đeo sao Thằng Hoàng đứng dậy trả tiền cho cả hai Nó bảo nó mời rồi đi Tân trong bộ dáng kỳ lạ của thằng này Thì cũng có phần khó hiểu Nhưng thôi tặc lưỡi Gã quyết định khi sang nhà hai thằng cháu Mình sẽ hỏi thăm cụ thể tình hình sau Đi đến ngõ gần rẽ vào nhà ông Đức Thì bất chật Tân thấy bà Giang đang hốt hoảng tất tả Dường như là đi đâu vội lắm Ở đằng sau là cái bóng dáng Lót cha lót chót của thằng Nam Còi Cũng đang lếu dữ đi theo Tân gọi Chị Giang Chị Giang ơi Đi đâu vội tất tả thế chị Thấy Tân bà Giang vui vẻ dừng lại Chú Tân đấy à ừ, chả hiểu Thằng cô Minh nó đi đâu mất Sáng dậy chả thấy nó đâu cả Rồi cả nhà chờ mãi mà chả thấy nó về Chị sốt ruột quá Thằng còi cũng sen vào 5 giờ sáng cháu dậy Mà chả thấy đâu Tưởng nó đi đái đêm Rồi về ngủ tiếp Ai dè đến sáng mà chả thấy về chú ạ tần hốt hoảng Để chết. Thế đã báo mọi người đi tìm chưa Thế còn anh em đâu Bà Giang giọng nghẹn ngào Anh mày đang hô hào hàng xóm Rồi cũng đi tìm cả rồi Chị với cháu sốt ruột quá Cho nên cũng phải bổ đi tìm đây. Chú, chú có rảnh thì tìm giúp với. Chứ anh chị đang rát hết cả ruột cả gan. Tân Lập cứ tức cùng mẹ con bà Giang bổ đi tìm thằng béo. Tìm khắp nơi ở trong làng ngoài xóm. Tìm ở sân bóng. Tìm ở ngoài hồ điều hòa. Tìm ở khu dân cư, khu câu cá mà mấy chú cháu vẫn hay lai vãng. Vẫn chẳng thấy bóng dáng của nó đâu. Cho đến tận trưa khi mà ông Đức cùng với những người hàng xóm đã về tập trung ở sân nhà. Vẻ mặt của ai nấy đều buồn giàu Ông Đức bảo Tiền sử cái thằng này Còn mới trả cái Mới sớm ngày ra đã bỏ đi đâu mất Mẹ chuyến này mà về Ông cho mày nát đít Bà Giang thì ngồi thẫn thở trên bậc thềm Bà đã dối lắm rồi Bà ôm mặt khóc tu tu Chả hiểu nổi thằng này nó đi đâu Đêm qua còn sốt xình xịch như thế Còn bỏ cả cơm Khi tất cả đã rơi vào bế tắc Tưởng chừng như sắp sửa phải đi báo công an Thì thằng Nam nó kêu lên một tiếng Đúng rồi Còn một chỗ đấy Ông Đức vội vã Thì còn chỗ nào Nói nhanh lên xem nào Thằng Coi hấp tấp còn, còn vườn nhà ông Cụ Lực ạ Tất cả mọi người ngỡ ngàng Vườn nhà Cụ Lực Chẳng phải chính là nơi phát hiện ra cái xác ở trong vali Thằng béo nó mò ra đấy làm gì Thế nhưng mặc kệ, cứ phải tìm đã. Lập tức một toán người ùa ra, cứ như vậy rộn ràng chạy trên đường làng. Đến nơi ông Đức trôi qua cái lỗ vào trước, toán người cũng líu díu theo sau. Đi trong con đường nhỏ, ở trên mảnh vườn sát bờ sông, bất chợt ông Đức kêu lên. Ôi giời ơi, mình ơi, con ơi... Mọi người tá hỏa khi nhìn thấy thằng béo đang nằm lù lù dưới gốc cây ngái Thân hình phốp pháp của nó ở sát bên mé nước Bây giờ chỉ lăn nhẹ một cái thôi là cả tấm thân ngót tạ sẽ rơi tòm xuống sông Người ta vội vã chạy lại đỡ lo lên xem sao Bà Giang thấy vậy thì bù lô bù loa Ôi ôi ôi Mình mình mình ơi Sao con bỏ mẹ đi thế này à? mình ơi Ôi con ơi con ơi <cười> Ông Đức quay sang nạc nộ Ừ, hay cái con mụ này câm mẹ mày miệng vào, nó còn sống như đã chết đâu mà bù lú bù loa. Thế có mà không bằng rõ nữa. Tôi lại vả cho một cái bây giờ chứ lại. Bà Giang nghe đến thế thì vội vàng cắn môi im bặt. Quả thực là thằng Minh béo nó vẫn đang thở phập phồng, thậm chí còn mơ hồ nghe cả tiếng ngáy của nó. Ông Đức lay lay, Mình ơi, Mình dậy dậy đi con. Thế nhưng chẳng thấy thằng này ỉ ôi gì, lay mãi không được. Ông vả cho nó mấy cái Đến bây giờ Mới thấy thân hình núc ních của nó động cửa lo lờ đờ mở mắt rội rội Ờ bố Sao, sao, sao, sao bố lại, lại tát con đầu thế Thấy thằng này tỉnh dậy Người ta mới hú hồn Mặt mũi nó ngơ ngác nhìn xung quanh Thấy bao nhiêu là người Lại thấy mình đang nằm ở gốc cây ngái Ờ Sao con lại ở đây nhỉ Mọi, mọi người đông đồng thế Ông Đức mắng Rằng sao cái gì Hả? Sao sao cái mà cha À không mà mẹ anh nhà mày Thế sao mày lại ở đây Tân cũng gật đầu Thế sao mày lại ra đây ngủ ở béo Mọi người đi tìm mày suốt từ sáng đến giờ Thằng béo gãi đầu gãi tai Không hiểu chuyện gì Lúc này người ta cũng bảo là thôi Tìm thấy nó là tốt rồi Cứ để nó về nhà đã Rồi từ từ hỏi Đoàn người lũ lượt kéo nhau rời khỏi khu vườn Thằng béo cũng toan đứng dậy Theo bố mẹ nó cùng mọi người đi về Bỗng nhiên nó khựng lại Nó cảm giác có cái gì của một cộ Ở trong túi quần Đưa tay lấy ra xem Thì hóa ra là một cái đồng hồ Cái đồng hồ dô Dính đầy bùn ướt nhuét Mặt kính đã vỡ Dây thì bị đứt Thế nhưng trông có vẻ còn khá mới Thằng béo lấy làm lạ Tại sao nó lại ở trong túi quần nhỉ Ông Đức thấy vậy thì ngạc nhiên Mày lấy đâu ra cái đồng hồ này đây Ông vổ lấy cái đồng hồ Đưa lên xem ngó ngó nghiêng nghiêng Thấy nó đã hỏng Đang định vứt đi thì Tân bảo Anh ơi anh đưa em xem nào Tân xem xét rất kỹ Mặc dù không phải là tay chơi Nhưng vừa nhìn qua Tân có thể nhận ra Cái đồng hồ này là loại xị khá là đắt tiền Trông cũng quen mắt Chỉ là bây giờ Tân vẫn chưa thể nhận ra là mình đã thấy nó ở đâu Bên kia ông Đức đã dục mọi người đi về Tân tặc lưỡi đốt đồng hồ vào tối rồi đi theo đám ông Đức Về đến nhà bên ấy Hỏi han thằng béo thì nó bảo Lúc đang ngủ nó thấy có ai gọi Thế rồi đầu óc của nó mơ màng Ma xôi quỷ khiến thế nào mà nó cứ thế đi theo Đến khi ông Đức và mọi người gọi thì nó mới biết mà dậy. Nghe thằng béo kể chuyện, ai nấy đều hoang mang. Không biết đừng nào mà lần, đặc biệt là chú cháu Tân. Nếu đúng như thằng béo nó nói thì có lẽ nào là con ma nữ. Nó đã dẫn dụ, liệu rằng đó có phải là hồn ma của cái xác mà họ đã bắt gặp hay không? Hay là chú cháu đã phạm phải một điều gì cấm kỵ để nó theo ám? Tỉ như nó định bắt cả ba người theo Thế thì ba chú cháu chết mất Vừa nãy thì tranh thủ Nam Còi đã kể lại câu chuyện Con cá biết nói cho Tân nghe Tân nhận ra là con ma nữ Nó đã về gặp đủ cả ba người Thằng Nam Còi Thằng Minh Béo Rồi bây giờ đến cả Tân Không ai thoát được Đến tận chiều muộn mới về Tân bước vào cổng đã thấy hai đứa con chạy ra đón Cô Yến trông tất tả vội vàng Như đang chuẩn bị đi đâu Anh về rồi đấy à Nay anh với con ở nhà ăn cơm Em nấu rồi Em phải chạy lên trên viện Mẹ mới bị ngã gãy tay Bố vừa điện báo Tân hốt hoảng Ôi, thử chết. thế để anh đi đi Cô Yến dắt xe ra cổng Cài mũ bảo hiểm Không cần đâu Bố ở trong đấy rồi Anh ở nhà trông con Có gì em khắc điện về Tân tặc lưỡi Thì đi cẩn thận nhá. Có gì alo anh ngay nhá. Vợ đi rồi Tân xua hai đứa con vào trong nhà Cơm nước đã chuẩn bị sẵn Bố con ăn uống xong xuôi rồi dọn dẹp Con hiền đang dọn dẹp Rửa bát ở dưới bếp Tân ngồi trên nhà xem tivi Thằng cu hiếu thì chơi đồ chơi ở góc nhà Bên ngoài bỗng nhiên bầu trời tối sầm Rõ ràng là bây giờ Đang là cuối đông mà sao đã có nổi rông Sấm chét xét đùng đùng Mưa bắt đầu đổ rào rào Va đập với tấm tôn trước cửa chỉ một thoáng mà trời đã chìm trong cơn cuồng nộ. Tân cũng lạ lắm, sau giờ này mà lại có mưa rào. Trong lúc đang ngó nghiêng sốt ruột nhìn ra ngoài cơn mưa, bỗng nhiên thằng cu con trời góc nhà nó nói chuyện với ai, làm cho Tân chú ý. Cô là ai? Sao cô lại ở đây? Không. Cái này là của cháu chứ Của cháu chứ Thế rồi thằng cu nó khóc ré lên Tân vội vàng chạy lại bế con Sao sao đấy con sao đấy Thằng bé ôm lấy cổ bố nức nở Chỉ tay vào cánh cửa buồng Đang kéo ca kéo kẹp Vì bị gió thổi Bên trong buồng tối ôm ôm Có cô nào ở trong buồng Tranh đồ chơi của con Cô còn cấu con nữa bố ạ Tân dùng mình Nhìn vào buồng ngủ của hai vợ chồng Thằng Cú Hiếu vừa rồi Nó ngồi chơi ở ngay sát cửa buồng Bên trong ấy là sâu thăm thầm Thằng Cú nặng nặc bảo là Trong đấy có cô nào ấy, Tóc tay ướt sũng Khuất ở trong bóng tối Thò cánh tay ra đòi cướp đồ chơi rồi cấu nó Tân nhìn lên tay con mình Thì quả thật Trên bắp tay của thằng bé xuất hiện vết bầm, y như là người ta cấu véo. Lúc này con bé lớn cũng đã rửa bát xong đi lên trên nhà. Lại gần chỗ bố và em trai. Ngoài trời một tia chớp sáng lòa lên, kèm theo đó là tiếng sấm đùng đùng. Hai chị em rú lên kinh hãi. Ngay sau đó điện đóm vụt tắt. Tân ôm lấy hai đứa con, không sao đâu, à, à, mưa mưa to nó mất điện thôi con. Chị Hiền ngồi đây chồng em nhé, để bố đi tìm cây nến. Tân lần mò về phía cái tủ để góc nhà, chỗ gia đình vẫn hay để những đồ dụng cụ. Điện thoại khi nãy đang được cắm sạc ở trong buồng, giờ đây Tân chỉ có thể mò mẫm. Cũng may là ở nhà mình, Tân rất nhanh định hướng được cái tủ. Đưa tay lần mò cuối cùng cũng tìm được nến Và bật lửa. Khi ánh lửa vừa lóe lên Tân bằng hoàng kinh hãi. Ánh nến bập bùng Làm cho Tân có thể nhìn được ngay đối diện Sát gần chỗ mình là khuôn mặt Của một người đàn bà Ánh mắt đen sâu thăm thẳm Gương mặt hốc hác và mái tóc Bết cả vào với nhau Người đàn bà ngồi trồm hỗn Ở trên bàn Nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Tân Tân ngã bật ngựa ra đất Cây nến ở chân tay cũng rơi xuống tắt lịm. Hai đứa con thấy bố giấu lên một tiếng Thì cũng ôm nhau nức nở Tân nghe tiếng khóc của hai đứa Liền bỏ qua bên đấy Ba bố con cứ thế mà run cầm cập Không gian lúc này tối tăm mù mịt Tân dẫn theo ba đứa con Lần mò bò vào trong buồng Đóng chặt cửa buồng lại Cố gắng tìm cái điện thoại đang sạc Ánh đèn flat sáng lên Ba bố con ôm lấy nhau rú mở góc Chỗ cái giường Mắt nhìn chân chân ra ngoài cánh cửa Thông ra phòng khách Người đàn bà vừa rồi Chẳng phải chính là người mà Tân đã gặp Ở ngoài bến sông Sao cô ta lại đeo bám mình như vậy Giờ đây cô ta còn vào tận trong nhà Mà dọa ba bố con Ánh chớp ở bên ngoài lóe lên một vệt sáng quắc Con hiền và thằng hiếu rú lên kinh hoàng Bởi vì nó nhìn thấy ở ngay cửa sổ. Ngay sát chỗ ba bố con đang ngồi, sau cái lớp kính mờ mờ. Một gương mặt người đàn bà trắng bọt, đang áp sát vào cánh cửa. Tân lập tức ôm lấy ba đứa con, hai đứa con lùi về đằng sau. Nhưng không thể chịu nổi sự tra tấn về tinh thần. Tân quỷ xuống, miệng lắp bắp. Cô ơi, cô ơi... Tôi tôi lại cô tôi van cô cô tha cho tôi. Tôi tôi có làm gì cô đâu. Tôi tôi còn còn giúp phát hiện ra xác của cô mà cô còn muốn gì ở tôi nữa. Trong tiếng mưa rơi, tần có thể nghe rõ tiếng khóc thút tha thút thít vang lên ở bên ngoài. Nó giết tôi. Nó giết tôi. Tôi đau lắm Giải quan cho tôi Nó giết tôi Loáng thoáng ở bên ngoài cửa sổ như vậy Rồi bất chợt Ở bên cửa chính Chỗ dẫn và buồn Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên Làm cho ba bốc con chết khiếp Không gian cứ như vậy mà đen cuồng vần vũ như đang dọa dẫm như khủng bố tinh thần của ba bố con Tân. Cho đến khi tất cả im lặng biến mất chỉ còn lại tịch mịch của màn đêm và cơn mưa vẫn đang ảo ảo ở bên ngoài. Cho đến tận khi có điện, Tân mới mở cửa. Ba bố con đi ra, cô Yến cũng vừa gọi điện báo là đêm nay cô sẽ ở lại trong viện. Tân cùng với hai con không dám tắt điện đi ngủ, cứ thế mà ôm nhau ngồi vật vờ cho đến tận khi trời sáng. Lúc cô Yến về nhà thì ba bố con đang lờ đờ ngồi gian khách thì hốt lắm. Tân bình tĩnh kể cho vợ nghe về hồn ma của người đàn bà đã tìm về tận đây. Cô Yến hốt tôi chết Thế bây giờ phải làm thế nào hả anh Đấy tất cả là tại anh đấy Hàm hố cái của không đâu Bây giờ nó về nó ám cả nhà Nó còn dọa cả con tôi kia kìa Tân bối rối Thì ai biết được Phải để xem anh tính chứ Yến gắt Tính cái gì mà tính nữa Anh không xem làm thế nào mà giải quyết đi Rồi hai đứa con tôi đó làm sao thì Anh chết với tôi Nói rồi Yến bỏ vào buồng Mặc kệ Tân ngồi vò đầu bứt tai. Chẳng hiểu sao người đàn bà đó lại cứ hiện về đây mà theo ám Tân. Cái bóng người đàn bà đó thì không thể nào nhầm lẫn được. Nó đòi Tân giải oan. Trong khi Tân biết cái đếch gì mà oan mới trở ức. Muốn giải oan thì đi mà tìm thầy cúng, thầy pháp. Đi mà tìm cảnh sát công an chứ tìm Tân làm cái đếch gì. Tân chỉ là một anh giáo viên làng, chói gà không chặt. Đầu óc lùng bùng trong mớ suy nghĩ hỗn độn cuối cùng tân phải gác lại mọi thứ thay quần áo xong xuôi rồi lên trường buổi chiều tối về đến nhà thì yến đã mang hai con bỏ sang bên nhà ngoại cô bảo là sợ để chúng nó ở nhà rồi ma cỏ lại tìm đến bảo tân khi nào giải quyết xong thì cô đưa con về chán nản tân lại mò sang bên nhà thằng cu minh nam thấy một thằng vừa chơi game một thằng thì vuốt vuốt cái điện thoại tân hỏi tại chú mày thế có thấy con ma nó hiện về không Chả biết thế nào mà hôm nay nó phải đâu tìm tao Hai thằng dẫn giác bảo Tân kể lại Xong thằng Nam nói Hôm qua thì Hai thằng cháu không thấy gì Thằng béo cũng gật đầu Thế thế thế nhưng mà Sao cô ta lại lại nhờ chú chú giải oan nhỉ Lại chú chú Tân Chà chà chà chà chà chà có có có, có nhẹ Chú có liên quan gì đến cô đấy Đúng không Tân lắc đầu chúng mày điên à Tao thì quen biết đếch gì Mỗi một lần gặp Cứ hóa ra mấy cái hình thù sợ bỏ mẹ ra Đến cả cơ quan điều tra mấy ngày hôm nay Còn chưa xác định được danh tính của nó Tao biết cái đếch được Ánh mắt bất giác liếc nhìn vào cái điện thoại Thằng béo nó đang lướt mạng xã hội Tân giật lấy Đưa tay vuốt vuốt ngược lại trang thông tin một chút Rồi sau đó dán mắt vào một bức ảnh Tân đưa tay rôm cận cảnh, miệng lầm bầm. Cái này, cái này. Thằng béo ngạc nhiên. ơ ơ, có, có, có, có, có, có, có chuyện gì thế chú? chú, chú Tân? Tân vừa đứng vột dậy khiến cho cả hai thằng ngơ ngác. Cứ thế bước vội vàng ra ngoài cửa. Hai thằng chúng mày nhanh lên, theo tao về bên nhà. Tào có cái này cho chúng mày xem Hai thằng chúng nó cũng vội vàng chạy theo Tân Về đến bên nhà Tân vội vàng lùng sục trong cái tủ gỗ Cuối cùng cũng nở nụ cười khi thấy thứ mình đang muốn tìm Chính là chiếc đồng hồ Mà thằng Minh Béo nhặt được Lúc nó bị dẫn ra ngoài bờ sông Thằng Béo cũng bảo Ơ chú, chú gọi một bọn cháu sang đây Chỉ để, để xem cái này thôi à Cái đồng hồ hỏng Chú không vứt vứt lâu đi còn mang về làm gì Chưa kịp nói xong Bị Tân cốc đầu cho một cái Im, ngu lắm Nghe tao nói đây Kéo hai thằng cháu ngồi xuống ghế Chỉ chỉ vào cái đồng hồ Nhìn đi Cái đồng hồ trông còn khá mới Thế thì tại sao nó lại xuất hiện trong túi quần thằng béo Chúng mày có biết tại sao không Tân nhìn hai thằng cháu Đang ngơ ngác Tân thở dài Thôi được rồi, tao nói luôn Theo như tao phỏng đoán thì chắc chắn đây là con ma nữ Nó dẫn thằng béo ra bờ sông Để thằng béo tìm thấy cái đồng hồ Nghe chưa? Thằng nam còi vỗ đùi một cái Nhưng mà sao nó lại bắt thằng béo nhặt cái đồng hồ? Thế thế cái đồng hồ này là của ai? Tân gật gù Đấy Chính là điều tao đang muốn nói đấy Chắc chắn chủ nhân cái đồng hồ này là hung thủ Lúc mang sát cô gái đi phi tàng Nó đã làm rơi cái đồng hồ Ở ngoài bến nước nhà ông Lực Thế rồi Con ma nữ đã dẫn thằng béo để tìm được cái đồng hồ. Đến đây có vẻ như hai thằng cu đã hiểu ra. Thằng béo bảo, thế thì cái đồng đồng đồng đồng đồng đồng hồ, Đ, đúng rồi, cái đồng đồng, đồng hồ này là của của ai? Làm sao mà chúng ta biết được? Hay là cứ đem nó lộ, lộ, lộ, lộp lộp lộp lên cho công công công công công công công an? đúng rồi, công an. Tân thở dài, tao biết nó là của ai rồi Thế nên tao mới gọi chúng mày sang đấy đi Chúng mày có muốn biết Nó là ai không Cả hai thằng cùng trợn mắt Ai ở chú, cho bọn cháu biết Tân tử tốn Cứ bình tĩnh Thằng béo, mày đưa cái điện thoại của mày đây Tân tiếp tục mở mạng xã hội Vuốt vuốt một hồi Rồi chỉ vào một tấm ảnh Zoom lên cho hai thằng cháu xem Cả hai thằng nhìn thì con mắt cứ thế từ từ chọn lên, bộ miệng. Ờ, ờ, đây, chả, chả có nhé. Chả có nhé là, là... Bức ảnh đã được áp lên mạng xã hội cách đây một tuần Trong ảnh không ai khác chính là đám dân chơi của cả xã Đang đi chụp ảnh câu cá Điểm đặc biệt, cái đồng hồ mà kẻ đó đeo trên tay Giống hệt như cái đồng hồ mà bao chú cháu đang cầm Đây quả thật là tin chấn động Họ không thể nghĩ được Một công tử đại gia chính hiệu lại liên quan đến cái chết của cô gái kia Ngẫm lại mới thấy hôm qua khi nói chuyện với Hoàng Đậu Lúc nhắc đến chuyện này Thái độ của thằng Hoàng rất lạ Tất nhiên là cũng chưa thể nào chắc chắn được Mọi chuyện vẫn phải cần cơ quan điều tra Xác minh sự thật Ba chú cháu bàn bạc với nhau Thì lúc này ở ngoài cổng có tiếng gọi Tân bước ra Hai thằng cháu cũng ngó nghiêng Đứng đằng sau cánh cửa sắt là một người đàn ông Đội mũ kết sùm sụp Anh Tân đấy à Em hỏi một tí Thằng Minh Béo với thằng Nam Còi Cũng đang ở đây phải không anh Tân Tân ấy làm lạ, không biết là thằng nào mà lại biết mình và cả hai thằng cháu mình. Nghĩ bụng có thể là người quen, Tân mở cửa. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa được mở, tên này lập tức trồm tới rồi chụp một cái khăn lên miệng của Tân. Tân ú ớ dãy dụa, nhưng rồi liệm đi. Ở bên trong sân Thằng béo thằng còi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thấy tân đổ vật Ở ngoài cổng thì hốt hoảng Không kịp hô hào thì đã bị mấy thằng nữa Chạy từ bên ngoài vào Chụp khăn thuốc mê Chẳng mấy chốc ba chú cháu đã rũ rượi. Mấy thằng này lập tức ra hiệu Khiêng bưng ra xe Đã đổ sẵn ở ngoài cổng Mấy hôm nay thở, thời tiết ảm đạm Mưa phùn gió bấc cho nên Giờ này sầm tối Các nhà xung quanh đã vắng tanh Chẳng còn một ai Ba chú cháu bị mấy kẻ này đưa lên xe rồi trốn mất dặn Lúc mở mắt tỉnh dậy Tân thấy xung quanh mình tối om, Cảm giác cứ như là bị người ta khiêng qua Các bụi rậm lao sao Miệng còn bị nhét rẻ Tân vùng vẫy lắc mạnh người Khiến gã rơi bịch xuống Cái túi chùm đầu bị một kẻ nào đó Rạch ra Tân đổ nhào Trước mặt Tân lúc này là một đám người lố nhố mặc đồ đen Đang đứng vây quanh Bên cạnh là hai cái túi đen đen Có lẽ trong ấy chính là thằng Minh và thằng Nam Đưa mắt nhìn bao quát cả khô Tân nhận ra đây chẳng phải chính là khu vườn nhà ông Lực Sao bọn này lại bắt mình đưa đến đây Một kẻ từ đằng sau tiến đến Ánh đèn pin trói lòa làm cho Tân phải che mắt Người đàn ông mặc vest đen Mái tóc hoa dâm Miệng phì phèo một điếu thuốc Người này rất quen thuộc đây, đây Đây chẳng phải là người mà cả làng này đều biết Ông ta ra lệnh cho một thằng đứng bên cạnh Giật miếng băng dính ra khỏi miệng của Tân Tân rú lên Sao sau lại bắt tôi ra đây sau lại bắt tôi ra đây Chú Tân à Có những thứ không nên biết thì còn sống được lâu. Biết rồi thì cái mạng sống của người ta chỉ còn đếm bằng phút. Thế thôi. Người này không ai khác chính là ông Đạt hay còn gọi là Đạt Đậu. Chủ sở hữu của sườn làm đậu lớn nhất của mấy cái xã này. Ông ta cũng chính là bố của thằng Hoàng Đậu. Lão Đạt cười khàn khắc. Chú cũng nhận ra tôi rồi đấy Sao xong lại bắt tôi ra đây tôi, tôi với ông có thủ án gì Mà ông lại bắt chú cháu tôi ra đây Lão Đạt cười cười Ném điếu thuốc đang hút dở xuống Rồi ngồi xuống đối mặt với Tân Đúng là tao với mày Chẳng có thủ án gì Nhưng mà Tân nơi là Tân Cái chết của mày Cũng đáng Mày mò đi đâu không mò câu đi đâu không câu Mà lại mò đến chỗ này à Tân Tân đang bị trói dãy rủa Có phải thằng Hoàng là kẻ giết người Ông ông muốn giết chúng tôi để bị đầu mối Lão Đạt cười sẵn sặc Tân ơi đúng là thầy giáo Đầu óc nhạy nhạy lắm Đúng vậy Tao định giết chúng mày để bị đầu mối Nhưng có một điểm mày không biết <cười> Mày nhầm Ở chỗ là tao Tao chính là kẻ giết con bé chứ không phải là thằng Hoàng Nghe chưa <cười> Tân ngỡ ngàng à, à, ông. Lão Đạt lại nói tiếp Thôi được rồi Dù sao thì mày cũng sắp chết Để tao kể cho mày nghe trước khi mày xuống đấy làm mà cùng với con đi đó lão hoàng từ từ kể lại chuyện, lão đạt từ từ kể lại chuyện. Hóa ra cô gái kia chính là bồ của thằng hoàng, là con bé mới bị vợ thằng hoàng bắt gặp để đánh ghen, nhưng điều kinh khủng hơn, con ả không chỉ là bồ của thằng hoàng mà còn là xu gờ bấy bề của ông đạt. Con ả thậm chí còn biết thằng hoàng là con của lão đạt mà vẫn cứ cố sức trèo kéo quyến rũ nhằm moi tiền của cả cha cả con thậm chí con à còn lấy cả cái đồng hồ Rolex mới cắm của thằng Hoàng ra khoe trước mặt của lão, rồi đe dọa sẽ nói chuyện con à cặp cả với bố với con cho cả nhà ấy biết. Một người đàn ông thành đạt giàu có như lão mà lại bị một con hàng chơi khăm quá cay cú, trong lúc chỉ có hai người, lão đạt đã ra tay giết con à. Rồi sau đó phi tăng xác bằng cách nhét vào trong cái vali. Đến đây mọi việc đã quá đổi tỏ tường. Tần run run. Bây giờ ông, ông định làm gì bọn tôi? <cười> Tao đã nói với chú rồi. Chú lôi được xác lo lên, làm cho vong hồn nó hiện về thì tao cho các chú xuống dưới đáy sông thế chỗ cho nó dễ thôi các chú sẽ là vật tế để tao chất điểm linh hồn nó để nó không quấy phá tôi thế thôi lão đạt vẫy tay một kẻ mặc đồ trông giống như là thầy pháp tiến tới ông ta thì thầm gì đó với lão đạt lão đạt gật gật gù gù rồi ra lệnh cho đám tay chân bọn này lập tức bịt miệng tân lại mặc kệ cho tân vùng vẫy Khiên Tân cùng với hai thằng bé ra đến sát bờ sông Ở chỗ đó ông thầy Pháp đã lập đàn Sẵn đang dì dầm dì dầm Ông ta ra hiệu Tân cùng với hai thằng cháu sắp sửa Bị bọn kiên ném xuống sông thì cùng lúc này Gió từ đâu bỗng nhiên nổi lên lồng lộng. Trong cơn gió mang theo hơi lạnh Từ ngoài sông thốc ngược vào Ai nấy tay chân bùn rộn Từ giữa dòng sông Một xoáy nước ùng ục sôi lên từ từ trồi lên là cái bóng của người con gái mái tóc dài đen bết vào con mắt đen sâu thăm thẳm cái đầu nghiêng nghiêng trong thế cảnh tượng ấy mấy thằng du con rúm gió chỉ có lão thầy pháp là đứng đó lạnh lùng lão lấy từ trong túi ra một lá bùa đưa ra trước mặt rồi dì dầm đập thần chú lá bùa bất thình lình bốc cháy phát ra ánh sáng màu xanh lục lão thầy pháp phải mạnh lá bùa về phía bóng ma người đàn bà đang tiến lại Luồng sáng bay xuyên qua thân ảnh của cô ta Cái bóng ma nữ giít lên một tiếng rồi tan biến Gió mưa cũng tắt liệu Gương mặt của lão thầy Pháp vanh lên tự đắc Lúc đang định quay sang khoe khoang với lão đạt Thì nhìn thấy lão đạt mặt mày tái mét Còn chưa kịp hiểu là chuyện gì Thì từ trên cành cây ngái đôi chân trắng muốt, thậm chí có thể nhìn rõ từng mạch máu từ từ từ từ thòng xuống ngay sát trên đầu của lão thầy pháp. Tiếp theo đó là đôi bàn tay. Đôi bàn tay với những ngón gầy guộc cũng đang lần mò, lần mò. Những giọt nước nhỏ tí tách xuống, lão thể pháp từ từ ngẩng lên. Chỉ thấy đôi tay kia quắp chặt lấy cái cần cổ của lão thầy Pháp Cứ như vậy mà nhấc lên Lão thầy Pháp choáng váng Cái túi rơi xuống Lão không kịp cả lấy bùa từ trong túi Đôi tay cứ như vậy mà thầm xuống siết chặt dần Lão thầy Pháp trợn mắt miệng ngáp ngáp Lão Đạt vớ lấy con dao của một thằng đệ tử Xông tới chém thẳng về chỗ cái bóng ma Con dao lướt vù vù trong gió Cắm thẳng vào cái chán của ma nữ Ở trên cành cây ngái Chỉ thấy phập một cái Có thể nhìn thấy rõ cả óc cả máu Nhẹo ra từ vết chém Thế nhưng điều bất ngờ Là con mắt trận trừng của người đàn bà Từ từ từ từ Hướng về phía của Lão Đạt Lão cứ đợi đây Rồi sẽ đến lượt Lão Tay chân của lão đạt mềm nhũn như con chi chi Bọn du côn lúc này Đã bỏ chủ mỗi đứa một nơi Lão thể pháp lúc này đã rũ rượi rồi Tay chân đã co quắp Khí đã tuyệt mạng đã tận Người đàn bà Ném cái xác bịch xuống Rồi từ từ từ từ Rút con dao đang bổ Ở trên đầu ra Cô ta bỏ đành đạch Ở trên cây ngái giống như là một con thằn lằn Bằng cả bốn chi xuống dưới gốc tiến về chỗ lão đạt. cô đi, mày đừng có lại gần tao. mày cô đi, mày cô đi, cô đi. kia, chẳng phải là anh thương em lắm mà, chẳng phải là anh yêu em lắm mà, anh bảo anh cho em mọi thứ con gì, con gì. gương mặt của người đàn bà đã dí sát vào mặt của lão đạt. Trong miệng ọc ra toàn là những run Những dết Cứ thế phun thẳng vào miệng của lão Đạt Một tay của cô ta Túm lấy bóp mồm lão phải há ra Mà nhốt lên những thứ ấy Lão Đạt dễ đành đạch Những con run dê Cứ vậy bò vào trong miệng Trong mũi, trong tay của lão Thậm chí có con còn giúp cả vào trong cái khe mắt Lão ta muốn móc cổ móc họng Thế nhưng không được Cho đến một hồi Lão Đạt điếng người rồi đổ vật xuống Cùng lúc này ở bên phía ngoài đường, tiếng còi xe cảnh sát, inh ỏi, ánh đèn sáng xanh đỏ nhấp nháy. Hóa ra là về nhà không thấy tân đâu, ông bà Giang Đức cũng chạy sang tìm hai thằng con. Vậy là cô Yến cùng với ông bà lập tức đi báo công an. Trình sát đang truy bắt những tên tay chân của Lão đạt Họ thấy chúng nó chạy ra từ đây, lập tức tiến vào trong vườn. Chỉ thấy bóng ma người đàn bà từ từ trở lại bộ dáng như khi còn sống. Cô ta nhìn về phía tân cười cười gật đầu Thế rồi cái bóng dáng ấy cứ lùi dần lùi dần Biến mất ở ngoài vòng xoáy giữa sông tỉnh mịch Câu chuyện về ông chủ xưởng đậu to nhất làng Lão Đạt Đã khiến cho cả ngôi làng bàng hoàng Không ngờ rằng một người đàn ông đạo mạo giàu có Lại gây ra tội ác tẩy trời Cho dù có là ai có làm gì thì cái ác cuối cùng vẫn phải bị trừng trị. Cơ quan điều tra đã tìm ra được thân nhân của cô gái, xác của cô cũng được trả về với gia đình. Thằng Hoàng sau khi bị bố, sau khi bố nó bị bắt thì nó tự nhiên lại tu tâm dưỡng tính, không còn chơi bởi cặp kè gái gú nữa. Hôm nay chủ nhật, trời trong xanh kỳ lạ, tân ngồi trong nhà thì nghe tiếng của hai thằng cháu, chú chú chú chú chú chú chú tơ đời. Chu tơ ơi, đi đi, đi đi đi đi đi đi câu câu câu cá không? Tân bước ra ngoài hè hét, "Thôi, tao xin. Câu kéo đéo gì? Bị một lần trả tỏ đến già rồi, Từ rầy đừng có rủ tao đi câu." Bất ngờ ở phía sau hai thằng nhóc có tiếng ồm ồm vang lên, "Á à. mà vẫn còn thích đi câu à?" Ông Đức dùng cái chổi quét sân cứ như vậy mà khua bồm bộp vào mong đít hai thằng con, "Này thì câu này, tiên sư nhà chúng mày." thế mà vẫn còn không biết sợ này thì câu này này thì câu này đúng lại cho tao bố bố bố ơi đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đánh đánh đánh ôi bố ơi con con không không không không đi cơ cơ cơ cơ cơ cơ rồi ơi chạy nhanh lên con không đi câu nữa bố ơi con không đi câu nữa con xin bố đúng rồi con không đi cơ cơ cơ cơ ôi bố đau quá đau quá Kính thưa quý vị và bạn, tác giả Tú Trọng thì từ cái chuyện Làng Tam Giang phần 1 cho đến cái phần 2 này thì bạn ấy vẫn giữ cái phong độ, bạn ấy vẫn giữ cái phong độ viết chuyện mà Làng Quê rất là chất lượng, đúng không ạ? Đã nào mà đã nghe phần 1 rồi thì sẽ nhận ra. thì Tôi hình như là vẫn còn một tác quyền nữ của tác giả Tú Trọng, thì chắc là tôi sẽ sớm đưa lên hồi nãy anh có bị đọc đến cái đoạn nói về cái, cái cái cái cái con baby tree của của cha con nhà Hoàng anh bị tóc tóc nó gõ cho một cái gậy ngôn từ gây thù ghét tóc tóc nó ghét anh rồi anh em ở bên tóc tóc thả cho tôi cái icon mặt cười để tôi tẩy gậy phát ở Hoàng Huynh ở đây thì chúng ta không gọi nhau bằng thằng nhé các bạn các bạn Thứ nhất là ở đây chúng mình không gọi nhau bằng thằng là một và chúng mình không so sánh ai với ai là hai nhé. Uh -huh. Anh uh, hello bé Quảng Linh Tinh, tên hay quá. Ok. Uh, chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Tú Trọng thôi. Tôi cũng bật mí với anh em rằng là tác giả Tú Trọng thì cũng là người Thái Nguyên với tôi. Bạn ấy cũng rất là gần thôi, bạn chỉ cách tôi có mấy cây số thôi Bạn ấy cũng là một giáo viên dạy thanh nhạc, có cái giọng hát nó cực kỳ đỉnh luôn Đàn piano, tao to đẹp trai à, Trắng trẻo, đàn piano đỉnh, giọng hát cực đỉnh à, Hình như là chưa vợ Cái này thì tôi cũng không rõ lắm Tại vì là tôi có một đứa cháu Học ở trên trường của bạn ấy dạy các cháu con rồi chị tôi nó học ở trên trên đây thì nó về nó kể như thế thì đấy mấy cái cô mà mà mà thích dài đẹp thì tôi tin rằng là các cô sẽ sẽ quan tâm đấy tại vì là bạn đẹp trai lắm bà đẹp trai lắm à, mấy bà mấy bà mấy bà chị chơi cùng với lại bà chị gái tôi suốt ngày lấy cớ để lên đến đón cháu mà suốt ngày lấy cớ luôn lên để nhìn thầy, ngắm thầy, chết chết rồi. <cười> <cười> ok. À... Anh em mở YouTube à... chúng mình nghỉ nhá. Chúng mình nghỉ nhá để tôi chạy về bên tóc tóc tôi bán hàng một tí. À, anh em của Du Tiếp Thì muốn quan tâm các sản phẩm mua hàng Thì có thể là vào trong phần uh, Sản phẩm ở dưới chatbox Để lựa chọn Tôi có trà Búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Có uh, chẩm chéo Tây Bắc Chấm tất cả mọi thứ Nhiều anh em ăn rồi Kể cả là nhiều bạn ở miền Nam Có thể là miền Nam thì các bạn Sẽ kén hơn đối với những cái thức chấm miền Bắc Nhưng mà các bạn bảo cũng ok lắm Chấm cá nướng quá đỉnh Đó ngoài ra thì có kẹo lạc kẹo lạc ở trong trong đó gọi là cái gì thải lại thất chuột à? đó nụ bồ kết đốt các bác các cô các chú được uh, mua được bồ kết thường thì hay ra vườn ra vườn hoa giấy đấy mấy bác mấy chú mà tôi chưa cùng mua cái đó ra vườn hoa giấy vừa đốt vừa đuổi muỗi và rất là thơm đấy và cuối cùng là cái cây găng gật tôi không biết là ở các nơi khác Thì gọi nó là cái gì? Nhưng chỗ tôi thì nó là găng gật. Ừ. Găng gật. À, hỗ trợ các bệnh, chữa các bệnh về đường gan, à, thận, mỡ máu. Cái này các bạn cứ tự tra trên các cái phương tiện à, tìm kiếm sẽ biết được công dụng của nó. Nha. Ok, à, chúc anh em ngủ, à, ngủ ngon và giấc mơ đẹp.